Cực phẩm gia đình Tập thứ 207 Hai công chúa, hai lập trường khác nhau, cù hận sư môn sanh tử tình địch, tất cả đều rất hấp dẫn, vô cùng náo nhiệt. Trong nhà ta có thể lập ra một đại hội võ lâm rồi. Lâm Vãn Vinh hít một hơi sâu, vô cùng buồn rầu. Tướng công, có phải là chàng không thích thiếp ở đây phải không? Dù sao tiên nhi cũng rất yêu thương hắn, thấy hắn có vẻ u sầu trong lòng tự nhiên không yên cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Hắn dám hả? Tiêu phu nhân trừng mắt tức giận nhìn Lâm Vãn Vinh mặt hơi hồng lên. Tiên nhi, ngươi đừng sợ, dì nương làm chủ cho ngươi. Nếu hắn dám khi dễ ngươi, ta sẽ... ta sẽ... Phụ nhân sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thả chó cắn ta? Lâm Vãn Vinh cười mà như không cười. Tiêu phu nhân phì một tiếng mặt hơi đỏ lên. Hai tay nóng bừng, ánh mắt phẫn nộ chiếu thẳng vào người hắn như muốn nuốt sống. Tướng công tần tiên nhi mặt mũi hiền diệu ôn nhu giữ chặt tay áo hắn thở thẻ. tiên nhi cũng không phải cố ý làm chàng khó xử chỉ là thiếp và họ tiếu kia là cù nhân từ xưa nay đột nhiên thay đổi nên tiên nhi chưa thích ứng được dù là làm tỷ muội cũng phải có trước có sau tại sao thiếp phải cầu xin nàng ta tha thứ trước tại sao nàng ta không đối xử tốt với thiếp chứ cái gì mà trước sau Làm giảng dinh dở khóc dở cười, nhà đầu kia đúng là vẫn cái cá tính này, nếu thay đổi thì cũng không còn là tầng tiên nhi nữa. Nhân sinh chỉ con đời, cổ cây chỉ qua mùa thu, đời qua càng ngắn ngủi, còn lâu như thiên địa chính là cốt nhục thân tịnh máu đào hơn nước lã. Làm vãn vinh kéo tay nàng nói khẽ, tiên nhi, việc giữa nàng và thanh tuyền ta cũng không ép nàng, nhưng nàng nhất định phải nhớ cuối cùng tiếu thanh tuyển và tần tiên nhi cũng chung một quyết thống mặc cho thiên địa biến hóa theo thời gian đá mòn theo năm tháng sự thật này cũng không thể thay đổi nhớ kỹ những gì ta nói với nàng ở kim lăng không trên thế gian này tiền bạc địa vị vinh quan tất cả đều là mây khói ngày nào đó nàng già đi người còn gọi tên nàng làm bạn với nàng vượt qua thời khắc cuối cùng Cũng chỉ là thân nhân cốt nhục thôi, đừng làm những gì thiếu suy nghĩ, đợi đến khi mất đi mới hối hận, lúc đó đã quá muộn rồi. Hắn thuyết cho một phen nghe thấy Ngọc Sương liên tục gợt đầu, tầng tiên nhi trầm tư một lúc từ từ nép vào ngực hắn buồn bã nói. Tương công khi chàng nói đùa có thể làm cho người cười tới chết, khi nghiêm chỉnh lại làm cho người ta cảm động đến chết việc làm tốt nhất trong cuộc đời tiên nhi là quen biết chàng trở thành thê tử của chàng. Tiêu phu nhân thở dài, khi lâm tam làm ác cũng đủ làm người ta tức chết, khi hắn nghiêm chỉnh tựa hồ biến thành người tốt đệ nhất trong thiên hạ. Trong lời nói hàm chứa thâm ý, người nghe xong còn muốn nghe nữa. thấy tận tiên nhi trầm tư đang rất xúc động, lâm bản vinh cũng không ép nàng nữa cười nói. <cười> phụ nhân đã có thịnh tình thương yêu vậy nàng cứ ở đây đi, dù sao mọi người số muộn gì cũng đều là người một nhà cả, muốn ăn uống gì đừng có ngại mở miệng, ngàn dạng lần đừng khách khí nhé. hắn nói huyền thuyền sau mấy câu lại lộ nguyên hình, tiêu phu nhân công môi lên tức giận lườm hắn một cái, nhưng cơn giận đã giảm đi rất nhiều, ánh mắt đã pha vẻ nhu hòa, nhớ tới lời từ vị lâm phản vinh nghiêm chỉnh lại, bảo... Phụ nhân, nhị tiểu thư, vài ngày nữa trong thành sẽ có biến động, các người cứ ở nhà không nên đi ra ngoài. Như vậy làm sao được, không thể bê trễ việc làm ăn của nhà chúng ta được. Tiêu phụ nhân cá tính quật cường đang muốn cãi lại, nhưng thấy lâm tam im lặng vẽ mặt nghiêm túc, lại có một phong thái uy nghiêm chưa từng thấy, thật là một năm tử đỉnh thiên lập địa nàng cúi đầu xuống trốt cuộc không phản đối gì nữa. Tiên nhi cũng phải lưu ý tình hình trong nhà Lâm Vãn Vinh nắm tay tiên nhi lưu ý dặn dò cẩn thận Tần tiên nhi vốn là yêu nữ bạch liên giáo công phu và kiến thức điều phi thường Có nàng ở lại tiêu gia Lâm Vãn Vinh cũng rất yên tâm không phải lo lắng gì nữa Thấy thần sắc nghiêm trọng của hắn tần tiên nhi khéo léo khẽ gật đầu dịu dàng hỏi Tướng công chàng thì sao Ta còn có một chút chuyện rất trọng yếu phải làm Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu, tán gái cũng là sự tình trọng đại vậy, nhất định phải giữ bí mật công việc, đặc biệt không thể để cho cái bò giấm nhỏ tiên nhi này biết, nếu không hậu quả sẽ không lường. Người xấu, người đi sớm về sớm nhé, chúng ta không muốn xa người nhị tiểu thư ngượng ngùng nói lý nhí. Thấy cả mặt nàng đỏ ẩn trốt cuộc, Lâm Vãn Vinh cũng không còn nghiêm túc được nữa. Tính lãng mạn nổi lên đưa tay sờ nhẹ mặt nàng cười khẽ nói, <cười> «Nhị tiểu thư ta cũng không muốn xa nàng. À, phu nhân, ta đuổi mũi cho nhị tiểu thư thôi!» Tiêu phu nhân kéo con gái ra sau lùm hắn. «Ngọc xương còn nhỏ, các ngươi lại chưa thành thân. Sau này phải giữ gìn cẩn thận ngươi không được làm hư hỏng nó.» à, «Dạ, dạ.» Lâm vẫn binh cúi đầu nhân cơ hội đánh giá thân thể xinh đẹp mềm mại đầy đặn của phu nhân cả người lả lướt có cao có thấp thơm tho như một quả mật đào chín mọng hắn âm thầm nuốt nước miếng trong lòng tự nhủ hey cái của người thật ra không nhỏ ta muốn làm hư hỏng người người cũng không cho à tiêu phu nhân thấy ánh mắt hắn cứ dán vào bộ ngực mình ngượng chính cả người trong lòng có cảm giác vô lực dù sao cũng đã quen rồi Có thể đem tinh thần vô sĩ phát dương đến mức này, trong thiên hạ to lớn cũng chỉ có một mình lâm tam mà thôi. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ trọng yếu chính là tặng từ chỉ tình một lấy vật gì đó, hắn bỗng nghe bên người có tiếng gọi. À, Lâm Quỳnh Đệ, Lâm Quỳnh Đệ! Lần này cao tù xem ra rất lịch sự, trong tay đang cầm một vật cách tới hắn vài bước gọi lớn, thế mà đã dọa cho Lâm Đại Nhân giật mình. Cao đại ca, Quỳnh Mai bộ đồ mới cho đệ à? Lâm vãn Vinh cười hỏi, trong tay Cao Tù cầm một bộ quần áo mới tinh, cũng không biết làm bằng cái gì, trắng mạnh mềm mại nhẹ như tơ. Cao Tù lắc đầu nghiêm túc nói, À, huỳnh đệ, ta đưa cho người chiến bào. <cười> chiến bào? Tán gái cũng cần phải có chiến bào sao? Lâm vãn Vinh ngạc nhiên, tiếp nhận bộ xiêm y. Chỉ thấy cái áo này làm bằng tơ tầm dày đặc thủ công tinh tế nhẹ như giấy mỏng. Đây là do tơ thiên tầm tốt nhất chế thành. Chỉ cần ngươi mặc trên người là coi như có thành công hậu thể đau thương bất nhập đau kiếm bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho người. Việc này do Hoàng thượng ban cho người phòng thân đó. Thấy hắn lật qua lật lại xăm soi mãi cao tù phải giải thích kỹ hơn. Lâm vãn Vinh ồ một tiếng cảm thấy hứng thú hỏi tới. <cười> Nếu đại pháo bắn thiền sao, có bị thương không? Cao tù hơi khựng lại một chút. À, chưa thử qua. Những người à, thử qua đều đã chết rồi. Lời này đúng là ngang bằng với trình độ của mẹ hắn. Lâm Vãng Vinh cười hát hát đem chiến bào mặt vào người. À, cao đại ca, vừa hay quên tới, theo đệ làm việc đi. Nhân tiện kiểm nghiệm trình độ của chiến bào này chút nha. Xong trưởng cao tù dơ lên phòng hậu trước người khẩn trương hỏi. Ê, huynh đệ, chẳng lẽ có người muốn giết ngươi? Lâm vẫn vinh hít sâu một hơi. Không đến nỗi giết đệ, đệ chỉ lo bị nàng cắn chết. Huynh mang chiến bào này đến thật là đúng lúc, đệ dùng để tán gái là thích hợp nhất. <cười> Hắn và cao tù đi lang thang trên đường phố nghe những tiếng trao hàng, tiếng quát tháo không dứt, những tiếng gọi nhau ý ới trong biển người cuồn cuộn náo nhiệt vô cùng. Chẳng ai biết lúc này trong kinh đang ở thế kiếm tuốt cung dương tùy thời sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thấy lầm vãng vinh cứ nhàng du nhìn ngó chung quanh như đi chơi, đông mó máy tây sợ soạn. Toàn là những vật phẩm nữ tử yêu thích, cao tù cười đùa. À, đúng thật à, huynh đệ muốn đi thăm một tiểu thư rồi, ta còn tưởng ngươi nói đùa với ta chứ quỳnh hey, đệ thật là may mắn những vị phu nhân trong nhà đều ôn nhu mỹ mạo đẹp hơn cả thiên tiên bên ngoài lại còn nuôi mấy em tịnh nhân nhỏ dĩ phúc giường này thật sự ta phải phục người xác đất không <cười> mộ cái gì lầm vẫn vinh dễ mặt đau khổ đáp chúng ta làm nam nhân cũng đâu có dễ dàng không những phải hào hoa bánh trai còn phải biết kiếm tiền còn phải biết nói chuyện ba ngày lịch sự buổi tối làm cầm thú thiếu đi một điểm là không có được trong nhà giữ vững cờ đỏ, ra ngoài cờ bay phất phới, việc như vậy đâu có dễ dàng. Cao Tù bở cười ha hả, cảm thấy nghe Lâm huynh đại nói một hồi còn hơn đọc 10 quyển xuân cung họa sách. Lâm Vãn Bình đã làm phách trước mặt từ lão đầu Hoành Hoang hứa giúp đỡ, nói sẽ tìm một lễ vật tặng cho từ tiểu thư, nhưng hắn vẫn đang bối rối chưa biết tặng gì. Không nói đến việc hiện giờ quan hệ hai người đang trong giai đoạn băng giá mà chỉ với tầm nhìn của nhà đầu, đã không biết người bình thường có thể giới tới được. Chẳng trách từ lão đầu như muốn bán hàng tồn kho, tình nguyện trả tiền cho mình nhất định phải đẩy từ tiểu thư ra khỏi cửa cho được. Ê, Lâm Quỳnh Đệ, người sao vậy? Thấy Lâm Vãn binh dừng bước trầm ngâm không nói, cao tù nhìn hắn khó hiểu khi hiểu ra hắn đang lúc khó xử gã liền thuận tay vơ lấy giải hộp son phấn ở một sạp nhỏ ven đường cười hắc hắc góp ý <cười> muốn tặng quà cho các cô thì có gì mà phải nghĩ son phấn dải dốc gắm đoạn một đôi cam đoan nặng cười hết cỡ dù vẻ quấn quýt lấy người cứ gọi đại gia đại gia không ngừng nếu còn chưa đủ đưa thêm một tờ ngân phiếu đè nàng nằm xuống <cười> <cười> lão tiểu tử này nhất định lão đi chơi đêm nhiều rồi. Lâm vãn vinh cười khàn khạt vài tiếng đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi cười hì hì đáp. cao <cười> đại cán không ngờ đó ngăn, huynh mà cũng nói được những lời như có kiến thức có học giống như vậy, không cần phải nói nữa. huynh hào phóng như vậy khẳng định các tỷ tỷ muội muội ở lậu sánh mây tươi. à, đúng là các nàng thích ta, ta cũng thích các nàng. Trong ngữ khí cao tù hàm chứa thâm ý thần tình rất dâm đảng, <cười> quả nhiên sâu sắc, tiểu đệ bội phục. Lâm vãn vinh giờ ngón cái tán thưởng, sau đó chuyển sang giờ ngón giữa, khinh lão tiểu tử này một cú. Đi mãi mà không tìm được món hợp tâm hợp ý, lại muốn có thứ gì vừa đạt sắc, vừa khiến từ chỉ tình đã thấy là không quên được quả thật là khó khăn. Ê cao đại ca! Ở Kinh Thành có chỗ nào đặt hàng gia công các món đồ chơi hình ổn không? Cần phải tay nghề cao thở khéo léo. Lâm Vãn Vinh hỏi Cao Tù đang đi bên cạnh. Cao Tù đã ở trong kinh nhiều năm quen thuộc địa hình biết người biết vật liền gật đầu. À tự nhiên phải có chứ. Không xa phía trước có một cửa hàng lâu đời tên là Đức Thắng Lâu. Cửa hàng tụ tập một nhóm nghệ nhân chuyên độ mộc chuyên làm những tượng gỗ trang trí, chuyên chế các món đồ chơi. thế nào tặng quà cho công tử hay thiên kim tiểu thư trong nhà huynh đệ, làm gì mà phải dẫu dạn như làm đồ chơi cho con nít vậy? Lâm Văn Vinh mỉm cười không đáp, bảo hắn dẫn đường đi thẳng tới Đức Thắng lâu. Quả nhiên cửa hàng đó quy mô không bình thường vừa vào lâm bản vinh đã bị khung cảnh trước mắt hấp dẫn chỉ thấy trong cửa hàng trên dưới có ba cái kệ rất lớn chứa đầy các loại hình nộm đồ gỗ đủ mọi các dạng quái trạng hình thù kỳ lạ chim cá hoa cỏ cọp beo con ngồi con chạy cái gì cũng có lâm bản vinh quan sát từ trên xuống dưới khe khẽ lắc đầu Hi, nhỏ quá nhỏ chuẩn quỷ, các người có món gì lớn hơn nữa không ví dụ lớn cỡ như ta vậy đó À, tiên sinh cần lỗi đó hả? Tên trưởng quỷ đi theo bên người hắn nghe vậy liên tục lắc đầu. Cửa hàng chúng tôi làm ăn đã trăm năm nay, vật lớn nhất là mô hình hổ báo, còn món đồ lớn như tiên sinh thiện chưa bao giờ thực hiện. <cười> Đúng là người của ta không nhỏ. Lâm Văn Vinh cười ha ha vài tiếng rồi ghé tay chủng quỷ nói thầm vài câu. Trưởng quỷ A kinh dị quan sát hắn một cách tỉ mỉ thật lâu sau mới đáp. Cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ tiếp nhận công việc như thế, chủ ý của tiên sinh cũng có thể làm được, chỉ là món đồ này có hơi quá toan chút. Ê, sao còn nghiêng với trả cứu cái gì nữa? Người cứ nói thẳng ra là có thể làm được hay không? Cao Tù vẫn là thủ lãnh thị vệ trong cung, thắt lưng giác đao bình thường ăn to nói lớn có tính chất nóng nảy. Hắn cũng mặc kệ lâm vãng huynh muốn làm cái gì, chỉ nghe chuẩn quỷ thẩm thà thẩm thục liền gầm lên áp đảo. Hắn chính là người bên cạnh hoàng đế, một tiếng quát này có uy thế không tưởng tượng được, chuẩn quỷ sợ hết hồn, hai chân run run lấp bắp. quan quan nhân tha mạng! Người nói cái gì? Cao tù giận dữ dấu mạnh tay xuống bàn dẫn râu trừng mắt. Cái gì tha mạng? Người cho ta là hạng người nào hả? Lão tử luôn luôn lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người, Ngươi hiểu không? chúng rốt cuộc người không biết xấu hổ hơn ta đã xuất hiện rồi lâm đại nhân nghe thấy cảm kích rơi nước mắt hẳn không được nắm tay cao tù cười dài ba tiếng <cười> chưởng quỷ đừng có sợ lâm vãn vinh cười an ủi vị cao đại ca này của ta chỉ là tính tình có chút nóng nảy chuyên trừng ác trừ gian đã làm bao nhiêu việc trừ bảo an dân nhân phẩm thuộc loại hạng nhất đó người chỉ cần nói rốt cuộc món đồ như vậy có làm được không phải làm rất nhanh trong vài canh giờ thôi ta đợi có việc gấp à có thể làm có thể làm thấy vị này tiên sinh tuổi trẻ mặt đen răng trắng vui vẻ hòa nhã so với tên hung thần kia thì đáng yêu hơn dạng phần chuẩn quỷ gật đầu à chỉ cần tiên sinh phối hợp một chút ta tập trung công nhân kéo tay của cửa hàng làm liên tục bảo đảm trước khi mặt trời lặn sẽ làm xong món đồ này nhưng à, còn giá tiền à hắn không dám nói tiếp vô cùng cẩn thận liếc mắt nhìn cao tù gương mặt sợ hãi sao sợ chúng ta không trả tiền cho ngươi sao cao tù tức giận hừ một tiếng lão tử lấy đức thu phục người <cười> lão tiểu tử này lại thế nữa lâm vãn vinh xuất phì cười nếu nói người lấy đức thu phục người vậy thì lâm tam đúng là quan thấy âm tái thấy rồi thấy chuẩn quỷ cầm như hến sợ hãi nhìn hắn lâm vãn vinh cười nói Heh, trưởng quỷ, ngươi yên tâm ta bệnh sinh yêu quý nhất là người có bổng sự kiếm cơm. Những công nhân trong cửa hàng của ngươi kiếm công bằng thủ nghệ của mình nuôi sống gia đình, cũng không thể so là ai yếu hơn ai, so với mấy tên tham ô còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, giá tiền bao nhiêu ngươi cứ nói ra. E, những lời này cố tiên sinh làm ấm lòng người, chỉ bằng câu này của ngài cửa hàng chúng tôi cảm kích vô cùng, hôm nay chỉ lấy tiền giống, mười lượng bạc. Dưỡng quỷ cảm kích thở dài, từ xưa tới nay, nghệ nhân thủ công là tầng lớp thấp nhất, bị khinh bỉ nhất. Không một người nào thuộc giới cao sang quyền quý muốn nói chuyện với quần thể này. Duy độc có vị tiên sinh này dám không quan tâm tới thiên hạ công khai minh oan cho họ. Sao lão không cảm kích trôi nước mắt được? Nè, hai mươi luận đây. Lâm vãn Vinh cười nhét tờ ngân phiếu vào tai lão. Ta cũng không thể để cho các huynh đệ làm miễn phí được, chỉ hy vọng trưởng quỷ làm gấp cho đừng để ta thất vọng. À, dạ, dạ, xin tiên sinh theo ta tới đây. Chủng quỷ mừng trở nhận ngân phiếu rồi dẫn Lâm vắng Vinh tiến vào phía trong, cao tù lưu lại bên ngoài, chỉ nghe bên trong một đám công nhân xông sao lúc lên giọng lúc thì thầm. Hắn cũng không biết rốt cuộc Lâm huynh đệ muốn làm món đồ gì nữa. Đợi một lúc lâu mới làm xong, Lâm vãn Vinh vén rèm đi ra mặt hấn hở, xem ra khá hài lòng. À, Lâm Quỳnh đệ, đã làm xong rồi hả? Trốt cuộc, ngươi muốn làm cái gì vậy? Cao tù sớm không còn kiên nhẫn đợi được nữa, thấy hắn đi ra vội vàng chạy đến hỏi. Nói là một thứ đồ vật thì thật ra nó không phải là đồ vật. Lâm vãn Vinh cũng không biết phải trả lời thế nào, hắn chỉ đành hát hát dậy tiếng. <cười> Thiền cơ bất khả lậu, đến lúc đó Quỳnh sẽ biết lâm tam thông minh tài trí thiên hạ nổi tiếng cao tù tự nhiên không hoài nghi năng lực của hắn giơ ngón cái cười nói eh, lâm tam đã ra tay là thu hết mỹ nhân cũng không biết lần này tiểu thư nhà ai bị nghiêng ngã đây thật là đáng chúc mừng Lâm vạn vinh trùng mình con bà nó chẳng lẽ lão ca này bị lây bệnh cố ta nụ cười so với ta còn dâm tiện hơn Ê quan Nhân, ngài vừa nói cái gì vậy? vị tiên sinh này gọi là Lâm Tam Lâm, Lâm Tam Lâm Đại Nhân pháo bắn tiên phượng cải tổ học đường, sẽ tổ chức bách nghiệp đại tái, phải không? Chưởng quỹ đang đi phía sau Lâm Vãn Vinh nghe Cao Tù nói ủa một tiếng, không còn sợ Cao Tù nữa vội vàng giữ chặt ống tay áo hắn mà hỏi. Lâm Vãn Vinh cười nói... Ha, đúng, tên ta là Lâm Tam, tiên phượng cũng do ta bắn đó Chỉ có cái thứ bất nghiệp đại tái là cái gì Làm sao ta không nghe nói qua ai chà, ngài thật đúng là Lâm Đại Nhân Tiểu Nhân thật là có mắt không nhìn thấy thấy sơn Chữ quỷ kinh hỷ dạng phần rung rung móc trong lòng ra Tấm ngân phiếu dúi vào tay Lâm Vãn Vinh mặt đầy những giọt lệ già nua À tiểu lão hồ độ quá Ngài là đại ân nhân của thợ thủ công chúng ta lão làm sao dám lấy bạc của ngài? nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tiểu lão không khỏi bị bạn đồng môn mắng cho à chuẩn quỷ người nói cái gì? cái gì là bất nghiệp đại tái? sao ta không hiểu cái gì cả vậy? lâm vãn vinh mỉm cười đẩy tờ ngân phiếu trở lại. các người không có ăn trộm ăn cắp, bằng giàu tay nghề của mình kiếm tiền mua công ăn. chánh đại quan minh sắm xét cũng không dám đánh các người. Cho dù hoàng đế có tới đây, bạc này cũng phải thu quyết không được bỏ, nếu người còn chối từ, đó là ngươi coi thường lâm Tam ta. Ê, đúng thế, đúng thế, cao tu đứng bên phụ họa. Chúng ta luôn luôn lấy đức thu phục người, tuyệt không chiếm tiện nghi của người, ngươi nói nhanh lên, cái bất nghiệp đại tái rốt cuộc là cái gì đó? Lâm đại nhân nhất định khước từ chuẩn quỷ không còn cách nào khác, chỉ còn cách thu lại ngân phiếu lấy từ quầy hàng ra một tờ thông cáo dù vẻ nói lâm đại nhân làm sao mà ngài chẳng biết việc này đây chẳng phải là bố cáo của ngài sao ta đại tế tổ lâm tam theo ý chỉ của thiên tử lập ra thánh đức học viện phát triển kỹ thuật tiếp thu trăm nghệ tuyển chọn những thở kéo trong thiên hạ chọn ra những người có khả năng những người ưu tú để phát triển trăm nghệ cạnh tranh cổ vũ sáng tạo mỗi ngày đều vinh quang Lâm Đại Nhân, thông cáo này được phổ biến khắp đường ngang ngõ tắt đâu đâu cũng nhắc đến đỉnh đỉnh đại danh của Ngài. Còn có cả ngữ bút do chính tay Hoàng Thượng Phê, chẳng lẽ việc này không phải là ý của Ngài sao? Đây quả là ý của ta, nhưng đâu có làm lớn như vậy. Chỉ là nói qua loa dài điểm chứ đâu có bố cáo cái gì đâu. Lâm vãn Vinh cầm tờ bố cáo vào tay lật qua lật lại, chữ biết công chỉnh nghiêm cẩn. Ấn tính của lão hoàng đế rõ ràng minh bạch, thành thế to lớn như thế xem ra việc này không thể giả được. <cười> Hiểu rồi, lâm vãn vinh vỗ tay sắc mặt mừng rỡ, thanh tuyền nàng thật không hổ là lão bà tốt của ta, việc này so với việc ta tự mình động thủ còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lâm đại nhân, ngài chẳng biết quy lực của cáo thị này đâu, trưởng quỷ lao nước mắt cha truyền con nối thở thủ công chúng ta luôn luôn bị người ta xem thường chẳng con cái nhà ai muốn học nghề này chê là hạ tiện cũng vì lý do đó có rất nhiều nghề không còn người nối nghiệp mắt thấy nghề nghiệp sắp thất truyền bao đời từ tổ tông truyền xuống cho con cháu đã bị sắp quỷ ở trong tay mình chúng ta cũng thẹn với lòng chứ nhưng bố cáo này của ngài vừa đưa ra mọi thứ đã khác đi lão trưởng quỷ nhướng mày hưng phấn khoa tay có kim bút ngọc tỷ hoàng đế phê vào liền có thể ngăn chặn không biết bao nhiêu miệng lưỡi ác độc, một bức thông báo như vậy coi như là một ân khoa đối với ngày thủ công chúng ta, ngài không biết nó đã cứu bao nhiêu ngành nghề, bao nhiêu tánh mạng, đại nhân ta dập đầu cảm tạ ngài. Chưởng quỷ lập tức quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, nhìn thấy tiểu lão đầu khóc trống lên lâm vãng vinh bị dọa nhảy giận vội vàng đỡ lão lên, Ê, hey, chuyện nhỏ mà thôi, trưởng quỷ, ngươi đừng làm lễ với ta, ta không có chịu được đâu. À, đối với đại nhân đó là một chuyện nhỏ, đối với thợ thủ công chúng ta lại là một chuyện lớn có liên quan tới con cháu đời sau, phúc đạch vô cùng. Đại nhân không biết có bao nhiêu bức tượng của ngài được thấp hơn cúng bái, ngài là quán thế âm Bồ Tát, cứu khổ, cứu nạn của chúng ta. <cười> cúng bái cái gì? Sức khỏe của ta còn cường thịnh lắm. Lầm vãn bên dở khóc dở cười, trong lòng cũng kinh hỷ không nghĩ việc làm này còn có hiệu quả lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn thành tuệ thật sự là hiểu rõ lòng ta nghiệp Hương tắc Quốc Cường nghiệp phế tắc quốc đội tức là ng giỏi đất nước phu Cường ngày suy đất nước yếu nhược Lâm vẫn Vinh hít một hơi sâu trưởng quỷ xin lão nói với mọi người một tiếng học đường của Lâm Tam ta tiếp tục phát triển Chỉ cần là nhân tài, chỉ cần người có những nghề nghiệp độc đáo, có những sáng tạo độc xuất ta nhất định sẽ trọng thưởng, trọng dụng. Hắn vừa nói xong khoa chân bước đi, bước chân vội vàng, đến cả cao tù cũng phải theo không kịp. Ê, Lâm huynh đệ làm sao vậy? Cao tù trong lòng tràn đầy nghi hoặc Đi thẳng ra ngoài, tâm tình Lâm Vãn Vinh mới đỡ bị áp lực một chút. Hắn từ từ dừng bước hơi ngẩn ngơ, tâm tư cũng không biết chạy đi đâu mất lăng quinh đệ, lăng quinh đệ, tiếng gọi của cao tù làm hắn bừng tỉnh, hắn gật gật đầu cười. <cười> cao đại ca, chuyện gì thế? cao tù khó hiểu hỏi, lăng quinh đệ, ngươi làm sao thấy? trước nay chỉ thấy ngươi bao giờ cũng cao hứng hơn người khác, chứ chưa bao giờ gặp ngươi như vậy cả. không có gì, chỉ là cảm thấy dân chúng đại qua thật là chất phát, một việc đáng lẽ nên làm từ lâu bị trì quản tới mấy trăm năm vừa ban hành đã được lan truyền khắp nơi hân hoang ủng hộ chỉ biết cảm ơn lại quên phiền trách còn có ai thuận phát hơn không thế dễ mặt Lâm Vãng Vinh bận thần cao tù lắc đầu nói Lâm huynh đệ người nói quá thầm ảo ta không hiểu lắm ta chỉ biết một việc thà chậm còn hơn không Lâm Vãng Vinh sửng sốt đột nhiên cười ha ha ca tụng <cười> cao đại ca không phải huynh không hiểu huynh là đại trí tệ đại trí tuệ đó nha Nói mấy câu với cao tù, tâm tình hắn dần dần khá lên tâm tư cũng thoải mái rất nhiều liền nhớ tới việc chánh sự quan trọng. Vừa nghĩ đến chánh sự cao tù cũng nhắc nhở. Lâm Quỳnh Đệ, trước cuộc hôm nay ngươi muốn thăm tiểu thư nhà ai thế? Ta tìm hiểu cho ngươi nhé. Lâm Vãn Vinh không đáp cứ vội vàng dẫn hắn đi. Cao tù nhìn ngó cảnh sát bốn phía thấy rất quen mắt nhịn không được phải kêu lên. Quả? Không phải đường này dạy phủ sao? Lâm huynh đệ, ngươi muốn gặp công chúa hả? Hay là xảo xảo? dạng ngân nhi phu nhân? Lão ca này sao không tự nhiên ngu thế? Xem hình dáng lén lén lúc lúc của ta có giống như về nhà gặp lão bà không? Rõ ràng ta phải đi làm việc bí mật, làm giảng dinh hường một tiếng. cầu đại ca đừng có nói chuyện, bảo trì cảnh giác phía trước có cho giữ. Cao tù đi trước hắn một thân người, thế vẻ láo liên của hắn nhìn về phía từ phủ, lập tức hiểu rõ kinh hải kính nể từ tận đáy lòng. Ê, Lâm Quỳnh Đệ dám hẹn hò với Thiên kim của từ đại nhân ngay dưới mắt của các chị phu nhân. Sự liều lính này, sự can đảm này quá là vô địch. Lâm Quỳnh Đệ, muốn già hòa đó hả? Bất kỳ lúc nào các phu nhân cũng có thể bắt được người đó. Thấy hắn không nói một lời, cứ nhìn chầm chầm vào tường biển của từ phủ, cao tù cố nén cười nói nhỏ. Mẹ nó ta còn nghiện trèo tường nữa là, chỉ phiền từ phủ có ác cẩu sổ so với ta còn lợi hại hơn ba phần, đâu có dễ trêu trọc thế. Hắn cười hát hát, cao đại ca, ngươi không biết ta có một thói quen, phàm là giàu sân nhà mình còn thích trèo tường, muốn vào nhà người ta phải có kiểu tám người khiên rước giàu. Người muốn đi tán tỉnh tiểu thơ người ta lại còn đòi kiểu tám người khiên rước dạo. Cao tù cười trộm vài tiếng không nói gì, nhìn trên mặt gã là thấy rõ ràng viết ba chữ to ta không tin. <cười> Cao đại ca không có tin hả? Lâm Văn Quỳnh cười he <cười> he. <cười> Chẳng lẽ Quỳnh Quỳnh ta tên là gì sao? Việc gì Lâm Tam muốn làm đã có bao giờ thất thủ chưa? À, cái này thì không phải nói khoác đúng thật là chưa hề nghe Lâm Tam thất thủ bao giờ. Cao tù chớp chớp mắt đang muốn nói gì, chợt nghe xa xa, có tiếng trống vang trời, pháo nổ ầm ầm, rồi thấy một cổ đại kiểu đi tới. Không nhiều không ít có đúng tám người khiên. Cổ đại kiệu tám người dừng lại trước cửa từ phủ, một lễ quan cầm lễ đơn, lớn tiếng đọc. Từ tiểu thư thanh xuân xinh đẹp, đặc biệt tặng một kiện quà mừng, kính sinh thu nạp. Có tên không đủ, không có tên lại càng không đủ. Biết tên không đủ, không biết tên lại càng không đủ. Đây là ý gì? Tất cả gia đình nhà hoàng của Từ Gia Như bị lạc vào sương mù không nghĩ ra lễ vật thần bí này là do ai đưa tới, mà cái câu gì kỳ quái này do ai tạo ra? Ngọc Châu tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta nhận hay không nhận? Một tiểu nha hoàng đứng ở bên cạnh Ngọc Châu nhỏ giọng hỏi... Ngọc Châu là nha hoàn thân cận của Từ Chỉ Tình, thân phận ở Từ phủ tự nhiên không giống người bình thường. Cô ta trầm tư một lúc lâu rồi mới đáp: Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi bẩm báo tiểu thư chờ đỉnh đọt. Ngọc Châu vội vàng bước vào phủ, đám người đưa quà đều đợi ở ngoài. Sau thời gian dùng một chén trà nhỏ vẫn chưa thấy tiểu nha hoàn Ngọc Châu đi ra, cao tụ lo lắng hỏi. Ê Lâm Quỳnh Đệ, mãi mà chưa có động tĩnh gì, bị người ta khám phá à? Trước đó Lâm Vãn Vinh đã lỡ mạnh miệng rồi, nếu hôm nay không vào được từ phủ thì mặt mũi này biết phải để đâu. Nghe vậy hắn cười khẩy hai tiếng trả lời. <cười> không sợ nàng khám phá, chỉ sợ nàng không khám phá thôi, từ biểu thư hẳn là có đủ thông minh tài trí mà. Hề Lâm Quỳnh Đệ quá nhiên có nhiều quyền cơ. Cao Tù nghe không hiểu nhiều lắm đợi một hồi lâu đến cả Lâm vắn vinh cũng có chút mất kiên nhẫn. Bỗng đại môn từ phủ từ từ mở rộng. Tiểu nha hoàng ngọc châu vẹt đoàn người bước ra mỉm cười nói: Tiểu thư nhà ta cảm tạ quà tặng của vị cao nhân không biết tên này, xin chư vị theo ta vào đây. Trống nhạc vang lên, cổ đại tám người khiên liền đi theo phía sau ngọc châu. khung cảnh thật là náo nhiệt, cao tù, vui vẻ. Lâm Quỳnh đệ, vào rồi vào rồi. Lâm vãn vinh lắc đầu cười. cười đi dạo mới là bước đầu tiên mấu chốt còn ở phía sau cậu kiệu vào từ phủ rồi cứ đi theo ngọc châu vào sâu nữa một lát đã tới hoa viên phía sau một nữ tử diễm lệ thành thục vận quần áo màu hồng nhạt đã lặng lẽ đứng đợi nàng gật đầu chào người đứng hầu kiệu phu cười nhẹ nói làm phiền chưa bỉ rồi ngọc châu tiền thưởng Tiểu nha hoàng lấy ra chút bạc vụn phân phát cho từng người một trong nhóm. Mọi người đều cảm ơn rồi lần lượt cáo từ. Đợi cho chung quanh an tĩnh thấy tiểu thư vẫn bất động nhìn ra vườn như cũ. Ngọc Châu kỳ quái hỏi. Tiểu thư đây là lễ vật ai đưa tới vậy? Cả cái tên cũng không rõ. Từ chỉ tình hừ một tiếng. Biết tên không đủ. Lòng người này có quỷ. Tự nhiên không dám tiết lộ tên mình. Tưởng rằng bày ra trò ma quỷ là có thể lừa được ta sao? Ta đương nhiên không cho ngươi được như nguyện. Ngọc Châu gật gật đầu. Muốn khi dễ tiểu thư nhà chúng ta sao? Đâu có dễ dàng vậy. Tiểu thư, rút cuộc mở hay không mở? Không mở. Từ tiểu thư do dự một chút hừ một tiếng rồi nói tiếp. Tưởng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Không có lấy một chút thành ý. Ngọc Châu liếc mắt nhìn cổ đại kiệu kỳ quái kia trấu cuộc trong đó có lễ vật gì nhỉ? Thấy tiểu thư vừa giận lại vừa quyến luyến rồi lại thấy từ chỉ tình mềm mại chạy lên lầu, nàng cũng vội vàng chạy theo sau. Vừa lên lầu Ngọc Châu đã thấy tiểu thư dựa vào lan can lăn lặn nhìn cổ kiệu để chống trơ trong giường, mặt thoáng hồng rồi lại chuyển sang trắng bạch thoát cái lộ vẻ vui sướng. Rồi chốc lát pha lẫn sự tức giận, thận sắc phức tạp trong mắt vô cùng biến ảo, nhìn không ra nội tâm của nàng. Tiểu, tiểu thư, đợi một lúc lâu mà không thấy từ chỉ tình có động tĩnh gì, Ngọc Châu không nhẫn nại được nữa, nhỏ giọng hỏi. Hay là chúng ta tới chỗ món quà kia mở ra xem nhé? Muốn xem thì ngươi cứ xem đi, ta không mắc ngu hắn đâu. Từ chỉ tình nói với dễ ảo não, ngữ khí yếu nhược không kiên quyết chút nào, Ngọc Châu nghe thấy rất kỳ quái. Tiểu thư, người biết lễ vật này là dấu ai tặng à? Không biết. Từ tiểu thư cắn răng sắc mặt từ từ hồng lên. một tên bại quại đáng chết giao tặng đó. Tiểu nhà hoàng nghe thấy liền cười khúc khích. Người mà được tiểu thư nghiến răng thống hận gọi là tên bại hoại không cần nói ra cũng biết là ai rồi. Ngọc Châu khẽ gạt đầu nói với dễ vô tình. Cũng không hiểu tên bại hoại này cố tình làm gì lại còn có thể nhớ được ngày sinh của tiểu thư nhà chúng ta. Lễ vật đã giao rồi nhưng không khiến cho tiểu thư vui lòng. Hay là ta báo người kêu hắn lấy về khỏi làm tiểu thư phiền não. Tiểu thư như vậy được không? Người muốn đi thì cứ đi Ta không biết Từ tiểu thư xoay người nói khẽ Tiểu nha hoàng đi xuống lầu vừa Nghe bước chân nàng xa dần Trong lòng từ chỉ tình lóe lên một ý vội dạng hô Ngọc Châu Ngọc Châu Ngọc Châu quay đầu lại kỳ quái hỏi Tiểu thư có chuyện gì thế Em đang muốn đi gọi người trả lễ mà Từ tiểu thư mặt ửng hồng lát đầu Hắn làm nhiều điều ác như vậy, cá ta mà hắn cũng dám làm, coi như nhặt được một thứ rác rưởi gì đó. Người cứ mở nó ra xem, liếc mắt xem qua một cái không cần báo lại cho ta. Tiểu nhà hoàng ồ lên một tiếng ngọt ngào cười. cười. Biết rồi tiểu thư, nhưng đây là quà sinh nhật tặng tiểu thư, người đã không muốn xem, em xem cũng vô dụng thôi. Hai lạng cứ biết nó luôn là được rồi, lai phúc, lai phúc. Đem cổ kiểu này dứt. Ngọc Châu mới gọi đã thấy từ tiểu thư khẩn cấp chạy dội xuống lầu mặt vừa thẹn vừa giận. Nhà đầu quá đáng, dám chọc ta phải không? Ngọc Châu cười khanh khách ghé tay từ chỉ tình nói thầm. Tiểu thư có liếc mắt qua món quà nảy chút cũng không mất một miếng thịt nào. Cứ nhìn đi, hắn có thể làm gì được người chứ. Nếu tiểu thư không thích, sau đó cứ dứt đi là được. Từ tiểu thư trầm tư một lát, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói, là tiểu nhà đầu ngươi muốn xem đó, không liên quan đến chuyện của ta, ngươi đừng để cho người ngoài nói ra nói vào. Dạ, là em muốn xem. Tiểu nhà hoàng cười hì hì trong lòng thật là bội phục, có thể bức vị tiểu thư bình thường rất trí tuệ và rất quyết đoán đến hình dạng bối rối này quả thật vị công tử tặng lễ vật cũng có chút bổng sự. Thấy Ngọc Châu đi đến trước cổ kiểu tiêm tử chỉ tình đập mạnh hơn đột nhiên ngăn lại. Ngọc Châu! Tiểu nhà hoàng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, gò má từ tiểu thư nóng rần lên cúi đầu nói. Ở trong giường có nhiều người, lỡ người ta nhìn thấy thì chết, hay là ngươi đưa vào phòng rồi nhìn cũng không muộn. Biết rồi! Ngọc Châu làm mặt quỷ với tiểu thư cười thần bí. Từ chỉ tình ngượng chính cả người, hứ khẽ một tiếng rồi quay đầu đi. Trong lòng hậm hực, tên bại họa dám triêu nạn thất thấu đến thế. Tiểu nhà hoàng phân phó vài gia đình đem cổ kiệu vào trong căn tú lâu của tiểu thư, để ngài ngắn trong sảnh, đợi đến khi mọi người tản đi chỉ còn chủ tới hai người. Ngọc Châu mới cười nói, Tiểu thư, ta cần phải xem quà sinh nhật này mới được. Từ tiểu thư ồn một tiếng gò má đỏ bừng nói muốn xem thì xem bẩm báo ta làm gì. Ngọc Châu cười duyên dáng vén rèm kiệu lên, vừa nhìn thoáng qua đã nhịn không được kêu lên kinh dị: <cười> "Đây là cái gì?" <cười>